Chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với hiện Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tác phẩm tiểu thuyết Chó Bi, đầy lưu lạc của tác giả Ma Văn Kháng. Chương 8 Trực giác cho chúng ta những thông tin tấp lượng và chưa chắc là kém chính xác hơn lý trí. Vì trực giác còn là kinh nghiệm sống hòa tan trong cảm nhận, trực giác lại vô tư nữa. Một sinh vật ở đẳng cấp thấp hơn con người như Bi, có trực giác không? Hay chỉ thuần là bản năng tự vệ và tùy hứng khi nó đối xử với mỗi con người? Tôi không hiểu lắm, nhưng rõ ràng là Bi chẳng thể nào quen thân được với ông mệnh. Nó hành học với ông, có nhẹ đến suốt đời. Mặc dù ông còn đến nhà tôi vài lần nữa. Ông tiêm phòng dạy ngay, chỉ một mũi thôi, nhưng giá một trì vàng. Ông đến với vẻ mặt buồn giàu và ân hật. Ông xin lỗi mẹ tôi và tỏ ra hết sức nhún nhường với Bi. Ông đem cả một gói đầu cá dán cho nó. Tình thế vẫn chẳng vì thế mà đảo ngược buồn thay cho ông. Vậy mà tại sao lại có những người toạt đầu gặp Bi đã tỏ ra là có thiện cảm đặc biệt? Chú Đạt phóng viên báo người lao động là một ví dụ. Chú Đạt đến nhà tôi lần thứ hai, Bi nhảy ra cửa ngoái tít đôi mừng. Còn khi chú ngồi hỏi chuyện mẹ tôi, thì nó lại lân la đến người hít liếm chân chú. Sinh vật nào cũng có yêu thế riêng của nó. Con mèo thì có cái tài trèo leo, cái nhìn xuyên thấu màn đêm, bộ dầu anten, tài ém mình và bước nhảy vô tuyệt diệu con khỉ là đấu thủ số 1 về môn đu nhảy trên cây, cùng là tài bắt trước người, chuột theo cụ đổ chiều, có đến bảy cái tài, leo trèo nhảy tường vượt rào đào đất bơi lội. Còn Bi, Bi có mẫn cán bẩm sinh trong việc đánh giá đối tượng, và đó là di chuyển, là năng lực phán đoán chính xác đã được yên dấu vào từng phân tử tế bào, truyền di từ thế hệ này sang thế hệ khác, trở thành một tập quán một sức mạnh tự nhiên của nó. Chú đặt chì vào lưỡi bi nói. Đốm chàm từ đầu lưỡi đến cuốn lưỡi thế kia. Là nói chó khôn lắm đấy. Chú bế nó lên. soi gương. Thấy nó không sủa con chó trong gương. Chú hỏi tôi vì sao? Tôi đáp. Vì nó nhận ra nó. Chú lắc đầu. Không phải. Mà nó có thể lừa nó. Rằng đó là con chó lạ. Nhưng mỗi nó thì xác định rằng. Không. Thêm nữa chú nói. Trường sinh học bây giờ mới công nhận rằng mỗi con người đều phát ra một luồng điện sinh học. Nhưng theo chú, các cổ ta xa xưa đã nói tới luồng điện sinh học này rồi. Nó là cái vía. Theo từ các cụ dùng, Bi có thể là nhận ra vía từng người lắm chứ. Chú kể, có con chó từ châu Âu bị bán sang châu Mỹ. Mười năm sau người chủ cú của nó sang châu Mỹ chơi, gặp nó nó còn mừng dối rít như con cái nhận được mẹ cha. Chú đứng cách Bi hơn 10 bước chân, rơi cái đồng hồ lên, thấy nó vành tay lắng nghe. Chú bảo nó thính tay lắm, nghe được tiếng tích tắc ở khoảng cách xa vậy đấy. Còn một người nữa cũng như ông Mạnh, rất có thân thiện với Bi. Người đó tiếc thay, lại là anh Cần, anh cả của tôi, mấy mãn hạn tù trở về. Anh Cần tôi cách đây 4 năm, khi đang là sinh viên khoa vật lý, trường đại học tổng hợp đã linh án tù 4 năm. Câu chuyện thật buồn, nhưng không thể không kể. Do rất nhiều lý do, trong đó có cả những điều chưa minh bạch. Một chiều đông giết mướt nọ, người ta đã cho một trung đội cảnh sát cơ động tỉnh đến bắt bố tôi. Đương Kim giám đốc trí nghiệp đóng tàu của tỉnh. Khi người đội trưởng đọc lệnh bắt bố tôi xong, mẹ tôi kinh hãi đến dại đờ thì bố tôi lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Ông vừa trí nghiệp về, còn đang cầm cái đòn gánh sửa soạn đi gánh nước. Một người công an trẻ giật cái đòn gánh từ tay bố tôi, thọc qua gâm phản, chắc là sợ bố tôi hành hung. Thế vậy, bố tôi chỉ cười nhạt. Theo tờ lệnh, một người công an bắt đầu lục soát cây ra sách lớn 5 tầng áp bờ tường. Ở tầng trên, anh ta nhận được một cuốn sổ tay, mở ra thêm một sớp thư. Định giờ xem thì mẹ tôi quay phát lại kêu hoảng hút. Xin, xin đừng động đến thư tử riêng của tôi. Người công an nọ cười khẩy, cặp cuốn sổ văn và tiếp tục với các tầng sách. Lúc ấy, anh cần tôi đang say mê dài bài toán vật lý. Ông Phạm Ngu Lão ngồi ở bên đường vừa đan sọt vừa đánh giặc Mãi mê đến nỗi lính vua trần dẹp đường, chọc mũi giáo vào đôi chảy máu vẫn không hay. Ông axi dài bài toán hình vẽ trên bãi cát, đến khi quân giặc kéo tới vẫn trong cơn đam mê, gạt mũi giáo giặc mà thết. Chớ có đồng vào các hình vẽ của ta. Anh cần tôi mê toán lý cũng một tinh thần siêu toát như vậy. Anh chỉ trở về với cõi thế tục lúc hai người công an áp sát bố tôi. Yêu cầu bố tôi đưa tay để họ khóa lại, cả bố tôi từ tốn đề nghị họ không cần thiết phải như vậy. Trở về với thực tại Trước sự thật quá Vũ phàng Anh tôi liền đứng dậy trồm lên Giật hai đoạn côn mắc trên tường nhảy tới Trấn trước mặt mấy người công an Gồng người rõ ràng thét Anh nào động và bố tôi thì liệu hồn Khác hẳn tôi Anh cần tôi rất giống bố tôi Về mặt thể lực 18 tuổi anh đã cao 1m74 Nở nang như một lực sĩ thuần thuộc Anh ham tập võ từ nhỏ Karate, vò vi nam, thiếu lâm tự Anh đều có tập Duyên Quỳnh Anh, anh là gà cổ lò một võ sư nổi tiếng từ hồi 13 tuổi. Đã từng lên võ đài so găng với các võ sĩ tỉnh bạn. Anh là một thiên tư đặc sắc, các khoa học chính xác. Hồi học lớp 12, mai thi tốt nghiệp, hôm nay anh phải đi mổ rượt thừa. Thế mà hôm sau, anh ngồi xích lô đến phòng thi, nghiến răng chịu đau, làm đổ hết các loại bài thi và đỗ với số điểm cao nhất trong hơn 1.000 thí sinh toàn tỉnh. Anh Đỗ vào 3 trường đại học trong cùng một năm anh ghi nhật ký, tôi nghe thấy ở trong tôi một chút mầm non của anh Stein tôi sẽ là anh Stein dành trọn đời cho khoa học phục vụ dân tộc tôi vào học đại học, các giáo sư phát hiện ra năng khiếu toán lý đặc sắc của anh có định sau khi anh tốt nghiệp sẽ gửi anh đi đại học Lomonosop anh chơi guitar hay lắm nhiều đêm trăng bản vũ khúc Tây Ban Nha của anh gieo rắt khiến bao người trong phố hút phải mê hồn có nhẽ rồi sẽ có một hài toại một văn vượng hay là một tạ tấn nữa ra đời Anh thông minh, chịu khó và đứng đắn. Một thiên tài không nhất thiết phải bậm mãi, lăng nhăng Trời bời lêu lỏng, không. Có lẽ anh chỉ đôi ba lần có quan hệ công việc và trò chuyện với Xuân Trương ở cạnh nhà. Hai người cùng tham gia thanh niên cờ đỏ ở phường. Sau vài lần cái cỏ xích mít vặt lại bỏ qua. Nhưng sau khi biết y chẳng phải là người đứng đắn, anh tôi cắt đứt hẳn quan hệ với y. Ta là một tính cách khác. Anh ghi nhật ký như vậy. Anh coi bố tôi như một siêu nhân Một hình mẫu lý tưởng Lời ông nói, điều ông tâm niệm Lý thuyết ông chủ trương với anh là thánh kinh Hình ảnh ông Qua những trăng tiểu sử của ông Khi trong hai người chiến sĩ Ở giây phút tính mệnh treo trên sợi tóc Lúc là giám đốc Đứng mưới chịu sao, chống chọi với mọi gian khó Là tượng đài để anh Chiêm ngưỡng và tôn vinh Kẻ nào động đến bố Tức là kẻ đó rất tâm đạp đồ thần tượng thờ phụng của anh Thành gia vốn là người trấn tĩnh, hơi mơ màng mà lúc này với hai đoàn côn trong tay trông hành quắc thước lẫm liệt không khác một tráng sĩ sung trận. Hành vi mang màu sắc nghi hiệp của anh khiến mấy người công an nghi ngại. Họ lui cả lại một bước và đám người hàng xóm có thuộc tính cố hữu gió chiều nào che chiều ấy. Trong đó có ông Viền cột đóng vai đại diện chính quyền địa phương từ nay đứng xem màn hoạt cảnh bi đát ở gia đình tôi, lòng như mở cờ giờ thấy vậy vội xôi nhau tháo chạy ra cổng. Tôi nghe rõ tiếng ông Viền Quát Làm cái gì mà như thế cọp thế? Bố tôi dịch lên một bước ngắn. vỗ với anh cần tôi. Cần. Nghe bố. Ở nhà đi con. Bình tĩnh. Thẳng đầu. Tiến bước trên con đường lớn. Không có gì phải sợ con à. Ở nhà. Chăm sóc mẹ. Và em. Giúp bố. Anh cần tôi đứng như hoa đá trên đôi chân giang rộng. Người đội trưởng công an chống tay Linh bao súng nhổ một bãi nước bọt. <cười> Tiền sơ rổ nhãi rành. Bọn chó vua bớt. Liệu được mấy hơi? Tiếc thầy, câu nói lỗ mạng đó gây kích động tức thời. Thế là anh tôi vung hai khúc côn ngắn lên cao. Mày với sức bật của một cơ thể trắng cường tuổi 45, bố tôi nhanh như cắt đắt tròn hai cánh tay lớn bó chặt hai vài anh tôi. Con không được manh động. Đoàn côn chỉ vụt vào không khí, người đội trưởng bật lùi vào tường, rất cầu súng ngắn khỏi bao năm năm. Mẹ tôi thất trở đại thiên chức người mẹ quả cảm lao tới, xoay người răng hai tay và... Căng bầu ngực đầy che đỡ cho anh cả tôi và bố tôi. Tôi xin ông, tôi xin các ông, cháu nó còn non dại. Hai tay bố tôi tuột lòng, cả khối vật chất đang chương căng trong vòng tay kìm giữ của ông là anh cần tôi, bỗng như bị rút ruột, xẹp hơi, bẹp dí. Còn, lúc này phải chấp hành luật pháp. Bố tôi ghé tay, anh tôi, anh tôi như cái thân cây ải mục, buồn rồn, khuyệu gối ngã xuống với tiếng kêu hắt ra não lòng, bố ơi. Người đội trưởng móc từ thắt lưng Cái cổng sắt bước tới Bố tôi nhắc lại Các anh không phải khóa tôi đâu Người đội trưởng lắc đầu lạnh tanh Phép nước quy định như vậy Khóc được chống lệnh Rồi nhỏ bọt Đường lớn với trả đường nhỏ đừng vào nhà tù Hiểu chưa Câu nói đó răn đe cả bố tôi và anh tôi Còng sắt bập lại Hai tay bố tôi bị ghi chặt vào nhau Và hơi hất ra phía trước Trong tư thế vừa phi lý Lại vừa hèn hạ Ai nghĩ ra cái khóa tay phạm nhân mà tài thế Bố tôi gầm ngay mặt xuống Khốn nạn Mà cảm tôi lỗi ập đến ngay Ngoài cổng giữa lao sao tiếng người chen đầy Là tiếng ông viện Lùi ra cho các anh công an thi hành công vụ Muốn chết hả Mấy hôm nào biểu diếu vui vẻ là thế Mấy hôm nào tin cậy Thân thiết là như vậy Thế mà bây giờ chăm chắm nhìn bố tôi đi qua Chỉ là những ánh mắt ghè lạnh Thậm chí diễu cợt, khinh bỉ và cam thủ Mọi người đều muốn bày tỏ công khai thái độ của mình Ta chỉ ít cũng là kẻ không có cảm tình gì với tên tội phạm này. Ghê gớm quá, thế thái nhân tình, buồn thay cuộc đời. Chẳng lẽ một con người khởi nghề vào hành trình thì hung trắng đẹp đẽ mà kết cục thì lại nhục nhã thê thảm đến thế này. Một tuần lễ sau ngày bố tôi bị bắt thì xảy ra trận ầu đà giữa anh tôi và Xuân Trương. Xuân Trương tướng khỉ vô nghề, thực chất chỉ là một gã trai đàng điếm, y bò quê tít tận miền Trung ra đây thoạt tiên nằm phu hồ ở công trường xây dựng nhà ở của phường. Nhờ có tí tài kẻ, vẽ, nên có lần ủy ban phường nhờ y trang trí hội nghị tổng kết công tác kinh doanh ở cửa hàng bà Lên. Bà Lên tính khí hoa nguyệt đến mức gây rối cả hàng ngũ các chức sát cửa xã nên phải tha hương lên đây. Béo tốt, mũ mỉm, bà Lên cũng có sức truyền cảm lắm. Xuân Trương quen hơi bén tiếng bà Lên từ lần làm công việc khánh tiết nọ, ít đâu sau y chuyển từ công trường về làm nhân viên bảo vệ cửa hàng. Vài tuần sau thấy bà lên giới thiệu là cháu gọi bằng cô ở quê ra Xuân Trương về ở công nhà với bà lên từ đó. Trương rất thích chơi với anh tôi. Sánh vai với người tài, mình cũng tâm lây, hắn nghĩ như vậy. Nhưng Trương chơi với ai cũng không bền. Y vốn hiếu thắng, hai lật mặt phản trắc, y lại rốt nát, lại hai đại ngôn và bắn nhắn. Chẳng hạn y cứ khăng khăng rằng nhà văn Alexei Tôn Stoi là con nhà văn Leap Ston Vì Mỹ cho phủ nữ đi làm cảnh sát nên mới gọi là sen đầm quốc tế. Chơi cờ tướng chẳng bao giờ y được của anh tôi lên một ván. cái cú có hôm y vác bàn cờ đến tận cổng nhà tôi, gọi anh tôi ra đọ sức. Nào, cho em học vai nước chứ, anh danh. Toàn đầu ngọt nhạt như thế, sao thì giờ giọng du côn, mẹ, ăn non, không cho bố mẹ gỡ một ván là hèn đớn đấy con ạ. Cám cảnh quá, mẹ tôi có lần bảo anh tôi rằng. thế cho nó được hoài ván, cho nó hỏi lòng hỏi dạ đỡ nhiễu sự đi. Chuyện tưởng đơn giản lại hóa ra không dễ dàn xếp. Khi bọc lộ tài sức thì không thể khiêm tốn nhường nhịn được mẹ như bố con ở xí nghiệp ấy. Không thể khiêm nhường khi làm việc được. Anh tôi đáp vậy. Một lần anh tôi gác đêm ở phường bắt được quả tang trương đang ôm bao xi măng ở cửa hàng y giữ chân bảo vệ bán cho kẻ gian phi. Y dụ anh tôi sẽ cư đôi suốt tiền bán đổ gian nếu anh tôi lở đi. Không tố cáo tôi ăn trộm vào hối lộ của y nhưng anh tôi đã cắt đứt hẳn quan hệ với y. Bố tôi bị bắt, xuân trưng vớ được cơ hội trả thù anh tôi. Ở các điểm tụ hồi trưng ta hổ khu môi mô mép Nói xấu bố mẹ và anh em tôi Tôi thì còn thiếu tội gì Mà y không gắn cho bố tôi Tham ô, ăn hối lộ Chỉ là tội trẻ con trả bỏ bền gì Muốn hại nhau phải dờ ngón độc thủ Tức là quy cho nhau tội phản động gián điệp kia Thời nay đã chính trị hóa toàn bộ đời sống rồi còn gì Ờ, cái hội bị địch bắt đấy Có bị nó mua chuộc hay không Có nhận làm gián điệp ngầm cho nó không Nào ai biết ma ăn cỗ mà lần Nhưng cứ xét tội chống đối chính sách từ khi lão là làm giám đốc Thì cũng có thể đoán được chứ Cái gì nó cũng có cơ sở và hệ thống của nó đấy các bạn à y cứ xem xét cái mồm như vậy Người chú ý đến cái tài biến hóa ăn không nói có của Trương là Viện Ông Viện chủ tịch phường, tri ủy viên Nói trong cuộc sinh hoạt ủy ban phường Đồng chí Trương có thể được đào tạo Để thành lực lượng kế cận của chúng ta Một hôm đi qua trước cổng nhà tôi Xuân Trương đánh một phát Trong tiện rồi cất tiếng cười khe khe Hả, mẹ Mùi quân phản động hay mùi gì mà khắm tới nhỉ? Anh cần tôi mở cửa bước ra, hất hàm gọi Trương lại. Này, mày nói gì thế Trương? Trương đứng lại nghe hầm giăng vầu, gôn ghè. Mày muốn thành bá như bố mày, thì ra bãi cỏ ngoài hồ. Trận đấu đã xảy ra. Ở đúng nơi sau này con bi nhà tôi và con sồm ác khẩu, nhà ông Viền đã chọi nhau một trận trí tử và cũng không kém phần quyết liệt. Là một vạn tính du đãng quen nghề đống đá, lắm mẹo vặt anh chị. Nhưng Xuân Trương thua kém anh cần tôi về sức vóc và bài bản bảo thuật quyền cước. Chưa đầy 3 phút, Xuân Trương đã ăn lên tiếp gần chục cốt đấm xoáy, bổ tạt và vào mặt, đầu, ngực. Uất quá, y liền dở trò đều là rút ra nhận dấu sẵn ở trong túi quần. Anh tôi bị y đâm hai nhát sợt sườn và mạng mỡ. Nhưng dùng miếng kim kê, ngay sau đó anh tôi đã, đã bật con da trong tay y bay xuống hồ nước. Thế là y sán tới anh cần tôi. Tường có thể dùng món vật kết hợp cho cắn cấu móc chỗ hiểm để hạ anh tôi. Nào ngờ anh tôi lừa miếng quật y ngã sẵnng xoài rồi thượng lên Lương y anh tôi một tay túm tóc một tay kéo hai chân y gặp lại miếng đòn ác hiểm quá xsương sống Xuân Trương Kim lục cục mắt y trận ngược tới đông đóm chơi đòn này anh cần tôi thực tình cũng chỉ có ý định là cho choương một miếng đau để y nhớ đời thôi lúc đó mà lên đi chợ về qua thấy vậy ba lên vứt cả quá gánh tức tốc về gọi ông Viền. Ông ônguyền lục ục nuôi ổnm cùng hai tiếng thế nào thế nào dính ở miệng chạy ra nhưng không hiểu ông này có ý tứ gì Nên đến lúc tận Xuân Trương kêu ạc ạc như bị cắt tiết mới hô hoán gọi công an phường tới can thiệp. Xuân Trương nằm úp mặt bất động như cái xác chết. Ông viền bà bà lên đồng thanh dồn mọi tội cho anh cần tôi. Thật là rất đàng hoàng và rất gai góc. Anh tôi bị đẹo về đồn. Ở đồn anh tôi nì đậm không trả lời một câu hỏi nào của công an. Đã vậy để chờ người ta là ngu, là đồng lõa với bọn trộm cướp điêu manh. Thật là anh cần tôi bị kết án hai năm tù vì tội chống đối người thi hành công vụ một cách có ý thức Ở tù anh lại mắc thêm tội nữa, nên án tù từ 2 kéo dài thêm 2 năm nữa là 4. Hết ảnh tù 4 năm đúng ngày đúng tháng, chẳng có sự bảo lãnh nào của ông Mạnh cả. Anh cần tôi mới được trở về với gia đình. Một thanh niên sinh viên tài năng đầy triển vọng, vạm vỡ, tươi sáng khi ấy, giờ đây đã biến thành một nhân trạng đàn ông hôm hem, mệt mỏi và lạnh lùng. Lưng cong cong, đầu cúi gập, tóc xòa vai, diêm hếp đen xì, mặt tóc như mặt chim. Hai con mắt lún sâu, lờ ngơ, bí ẩn. Cái thân hình nhân xa lạ ấy đeo cái bị cói, mặc bộ của nó bà ba nhộm vỏ đa, một ngày nọ lặng lẽ đầy cổng bước vào nhà tôi. Bi lập tức sổ ra, nhưng nó bị ngay một cú đá nhà nghề và mạng mỡ hớt bắn vào nhà. Tiếp đó nó gừ, gừ từ gầm phản bắn ra những tràng sủa tức tối và đầy căm hận Vứt cái bị xuống đất đánh cái bịch, cái thân xác nọ trống tay ngồi vào ghế, đoạn dạng trên ngà đầu lên thành ghế, hất cái mặt chim lên trần nhà, nhắm mắt lại. Cần con đã về Mẹ tôi vỡ ra mấy tiếng kêu sau đó tắc nghẹn, mặc nước mắt lặng lẽ ào qua mi mắt. Tôi đi đến bên anh nhắc bàn tay anh lên, như để xác minh rằng bằng da thịt, xem có phải là anh cần tôi thật không? Anh giật tay lại, mở mắt trừng chừng nhìn tôi, cái nhìn xa lạ và canh chừng Lão sau như nhận thức được hoàn cảnh, anh đứng dậy, đi đến bên mẹ, hơi cúi xuống, bắn qua vành môi trễ hai tiếng khô như hai viên sỏi. Thôi mẹ, đó là câu nói duy nhất hôm đó của anh. Hôm sau tự tình hình sẽ khá hơn. Nào ngờ, hôm sau, hôm sau nữa, anh chẳng mờ miệng tới một cái. Ngày ba lần ngồi bà mâm, đối mặt nhau cũng chẳng hơn. nhấc bát lên, là và, hết cơm, lặng lặng đưa cái bắt công cho mẹ tôi. Chẳng lọt đã được khỏi vành môi một lời gọi là Ăn xong là ngồi ở cái ghế gỗ tạp đóng kiểu ghế bảnh. Nếu không ngờ đầu nhắm mắt, thì là ngồi im lìm hút thuốc. Trời, anh hút thuốc lá mới ghê. Điếu nọ nối điếu kia, hút lấy hút để hút lấy được. Hút rồi rũ xuống ho. Ho hàng thôi hàng hồi rồi khạc nhổ. Cô họng anh chỉ phát ra tiếng ho thôi. Anh quên cả tiếng nói rồi. Anh quên tiếng nói, quên ngôn ngữ, quên hết. Đoạn đời trước, hồi anh còn ở nhà như là của ai khác vậy. Anh quên cả môn vật lý và ông anh xanh. Không nhớ cả cây lộc huyền cầm và bàn vũ khúc tên bần nhà. Quên cả các mối quan hệ trong gia đình và các phép ứng sự thông thường như đi phải báo về phải chào mọi người ở nhà. Nhưng cũng không chỉ có vậy, cái hình xác kia chứa chất cái gì ở trong đó, nào ai có thể đoán được. Một khối thúc nổ ứng, có thể lắm chứ. Nhìn anh tôi như một bóng cô hồn vất vườn, có thể bất chợt gây ra một tai họa, không sao biết trước được. Mẹ tôi buồn lo đến dọc dào cả người, những ngày xưa đẹp đẽ huy hoàng, hóa ra chỉ còn là mộng ảo. Giờ đây ước ao cao nhất của mẹ tôi, chỉ là một đời sống được đảm bảo an toàn. Phải, an toàn, nghĩa là anh cần tôi sẽ không phạm phải một tội lỗi nào nữa. Anh gần tôi được trở thành một công dân lương thiện như hàng chục triệu con người bình thường quanh chúng tôi đây nhìn anh tôi gà gật trên cái ghế sọp xẹp ngày này qua ngày khác mẹ tôi nồng nẫu cả gan ruột bởi người thật chẳng biết thế nào mà lần là vậy nhưng chẳng lẽ những kẻ thông minh này là những con người dễ hư hỏng chẳng lẽ những tài năng hình sắc đã một thời rạng rỡ và những tình cảm cao quý lại có thể tan biến nhanh như vậy mà chẳng còn là chút hồi quang, dư âm dư ảnh chẳng lẽ con người đã phát triển nhân cách tới mức biết được giá trị của mình Dám tự khẳng định mình có tâm sự ghi trong nhật ký, lại có thể dễ dàng để ngoại cảnh chi phối mình như vậy. Pháp phòng lo sợ, mẹ tôi vội vàng báo cáo ủy ban và đồn công an phường để nhờ họ giúp đỡ. bạo lực là cần thiết và đắc dụng trong việc dân đe, để không xảy ra những hành vi bột phát manh động. Đặc biệt mẹ tôi còn xác nhà bà lên, báo cho bà ta biết để liệu mà ngăn giữ Xuân Trương, vì sợ rằng hai người chưa quên hiểm khích cũ. Nhất là giờ đây anh tôi đang gặp hồi phẫn trí, Trong khi Xuân Trương này là kẻ gặp thời, đang lên như diều gặp gió, bên tức khí, bên ỷ thế, dễ phát trình sô sát. Chẳng hiểu bằng con đường nào mà gã trai đằng điếm này lại được đề bàn làm trường ban văn hóa. Văn nghệ ở phường. Xuân Trương làm sao mà đủ tư cách đảm nhận trọng trách này? Ở vị trí này, những nhược điểm về kiến thức và tính nhất của Trương mới lộ tẩy hết. Ý nói đang nhận xét thật là vuông tướng linh, thật là vâng mạng, buồn thanh. Một hôm tôi buộc viện hỏi anh tôi, anh còn anh có nhớ Xuân Trương không? Xuân Trương là thằng nào vậy? Biết mình lỡ lời tôi vội lảng. À anh này, bây giờ là lãnh đạo công tác văn hóa văn nghệ Hà Phương, nghe anh ta nói chuyện buồn cười lắm anh ạ. Buồn cười thế nào? Hôm nọ anh ấy phê phán nhà mình đặt tên con chó là Bi, coi bôi xấu xã hội, Bi là bi đát bi quan, bi thảm xấu bi, trong khi chế độ ta căn bà đã lạc quan tốt đẹp. Mỗi tháng anh ấy tổ chức bình báo tường ở phương một lần, anh ấy khen bài ca dao này có tầm nhìn trung ương, chế bài thơ kia là ăn phải đũa sét lại. Lại có hôm anh ấy nói chuyện về tình hình văn học gần đây. Anh ấy khen nức nở tác phẩm Cô Vân của nhà văn Hữu Mai là tuyệt vời để nhất văn chương. Mọi người ngớ ra, một người hỏi: "Thưa đồng chí diễn giả, đồng chí đã đọc cuốn sách đó chưa?" Anh liền lắc đầu. "Tôi bận lắm, giờ đâu mà đọc." Người đọn lên tiếp, "Hẹn à, đồng chí nói sai hết từ nội dung đến tên sách. Đó là cuốn Ông Cô Vân chứ không phải là cuốn Cô Vân." Tôi tưởng anh tôi cười, nhưng anh tôi chỉ cau mặt. Loại chó nhảy bàn độc như nó Thì đấy đấu bản đông Lấy xe mà chở cả năm cũng chẳng hết À Ra vậy con người này biết quên cái đáng quên Và còn sáng suốt lắm chương 9 Nửa tháng qua anh gần tôi bắt đầu nhúc nhắc đi lại rồi ra khỏi nhà Rồi bắt đầu từ ngày một đầu tháng đó Anh chạy sớm ăn sáng rong Đội mũ đi tới tận tối mịt mới trở về Liên tục 5-6 ngày liền như thế Mẹ tôi liền bảo tôi đi theo dình Tôi về nói lại Mẹ tôi mừng đến thẫn thờ Anh tôi làm thợ mộc ở một hợp tác xã đóng đổ gỗ, Tình lệ đang mở rộng, nhà cửa mọc lên san sát. Các đồ gia dụng như sập gỗ tù tre, tù ly, xa lông bằng gỗ quý đang trở thành mặt hàng phổ biến, nghề mọc trở thành có giá. Nghề mộc đó là cái kỷ niệm có ý nghĩa nhất trong quãng đời tù đầy của anh. Anh học được cách nghề cầm cưa cầm đục này từ trong nhà tù. Ông anh san con trở thành ông phó mộc, nhà khoa học tập sự mày miết trên bản học. Giờ đây, Trần Văn Cời quan săn tới bệnh, suốt ngày cặm cụi với đường bào lỗ đục. Thôi thì là cũng có thể thở phào. Con người ta hóa ra cũng dễ tính thôi. Hoàn cảnh quy định ức vào, hoàn cảnh tạo nên một sức ép rất dễ chịu, dễ chấp nhận. Nếu không vội đi hành số người tự tử vì không thỏa nguyện và nhiều lắm lắm, biết đủ là đủ. Họa lớn nhất là do chỗ không biết tiết chế ham muốn của mình thế đó. Mẹ tôi dưng dưng lệ sung sướng, chiều chiều ngồi trong buồng thỉnh thoảng mẹ tôi lại đưa mắt nhìn chồng anh tôi đi làm về. Ngồi gò lưng tập ngụm rượu trắng sắn miếng đậu phụ châ mắt mắm đút tòm và mồm rung đùi ngồi ngày nào cô có chân dung của nó ông phó Mộc thực thụ hình thành từ dáng điệu đi tư thế ngồi và sự thích khẩu riêng biệt chẳng giống ai mẹ tôi mừng lắm càng mừng vì ông phó mộc xem ra đã bắt đầu trí thú làm ăn chăm chỉ đi làm ông lại bắt đầu lựa trò với tôi còn đêm ngủ ông ấy pho pho thật vô tư nhẹ nhõm chắc chắn đã có lúc mẹ tôi nghĩ tới việc cưới cho ông một cô vợ hiền gia đình đó là cái tổ hợp xinh xắn và vững bền là cái phao cứu sinh, cho một kẻ bơ vơ như ông. ấy thế mà đồng cái, trở dậy hôm ấy, tôi và mẹ tôi thấy ông cứ nằm lì, gọi thì ấm hờ, hỏi ốm không thì bảo kệ tôi. Hôm ấy, ông Phó Mộc không đi làm, rồi hôm sau nữa, hôm sau nữa, ông Phó Mộc cũng ở nhà, mò đến nơi ông làm dò hỏi thì ôi thôi, còn đâu công việc nữa để ông đặt vào đấy cả cái cuộc đời tranh vinh đang cần bến đậu của ông. Tên chủ cơ sở này đã cũng gọn số tiền bạc tỷ của khách đặt hàng và cao chạy xa bay sang tận Hồng Kông Hay giúp vào một xó sinh nào đó ở Đài Loan rồi Có cóời mà tìm nổi Ôi giỏi ơi thế là cuộc sống lại lui về điểm xuất phát nhưng lần này có phần tệ hại hơn rõ sao thì lần trước con người còn có chút kỳ vọng và sự thử nghiệm của mình bây giờ ngược hẳn với những ngày mới ở tù về anh này rất hay nói rượu vào là lời ra mà rượu không vào lời cũng ra nói gì mà nói lắm thế thấy người là thấy lời mở mắt là mở miệng dường như suốt 4 năm ở tù là bị không miệng bị bịt mồm đang ngôn là đa quá Thôi thì còn thiếu gì các lời lẽ thuộc đủ các kênh thông tin tạm nhăm ngoài đời. Danh ngôn, định luật khoa học, triết học nhân sinh. Nguyên lý, thẩm mỹ chẳng thể nhắc tới, giặt trị là những nghịch lý nghịch đề, những ngông ngược được coi là chân lý mới mẻ hiện đại. Anh lại còn gây sự với con Bi. Biết anh là người nhà, Bi không sủ anh nữa, nhưng đôi bên vẫn chẳng thân thiện gì với nhau. Anh bảo anh tuổi Tuất chó kỵ chó, anh bảo tôi. tao ghê thởm loài chó nói riêng và tính chất chó má của cuộc đời nói chung. Ta phát ứng cả đức tính trung thành mù quáng đó. Mày cứ xem xem, con mèo Mỹ nó có nghịch nọt son treo mày đâu, mèo là một tư cách lớn, chó là tôi đòi. Cuộc đời mà còn được chó má tôn sùng là vứt, không có lãnh chúa đầu lĩnh, thủ trưởng gì ráo. Từ bề này nhăn sang việc kia, nội ẩm mức luôn tìm mọi cơ hội để thể hiện dưới các hình thức cay độc nhất, đó là biện chứng tâm hồn trong những lúc anh rối loạn. Anh ngắm con bi rồi gật gù, nhất bạch nhi hoàng, tam khoang tư đốm. Mày vàng Loại hai, kể cũng khá, trong mày cũng khôi ngô tuân tú ra phết. Nhưng kiếp trước mày là gì mà kiếp này làm tu ma hả Bi? Sao mày không làm người? Làm tu ma, bị người ra khả, nhục lắm. Nhưng mà, nghĩ cho cùng, dẫu có là người thì cũng có thoát khỏi bạo lực dưới hình thức tôn giáo quyền lực và tiền bạc đâu. Bi đát lắm. Nhưng mà, tiên sư cả lọ thằng Xuân Trương ngu dốt Bi đát bi thảm bi kịch là cái bản chất của xã hội loài người rồi. Chỉ có trong tuyên nhiên kia mới không có cái bi. Hiểu chưa? Đổ Tuma Mẹ tôi hỏi Tuman là gì? Khà là gì? Anh đáp Tuma là con chó Khà giết, đó là tiếng tầy Trại giam của tình đang ở vùng đồng bào tầy Thấy anh chịu chuyện mẹ tôi hỏi tiếp Thế bố con có bị giam ở vùng đó à? Anh đáp Ở vùng đó nhưng khác trại Thế có nhận được thư mẹ Và có nhắn tin được cho nhau không? Có, bố có gửi cho con Một lần nói mẹ gửi thư bảo Mới nuôi con chó đã tên là Bi, rất khôn Sao hai bố con lại ở hai trại? Vì bố là tù chính trị Mẹ nhớng hai vòng lưng mày Tù chính trị là thế nào? Anh trề môi Là tội do những đầu óc có trí tưởng tượng quá phong phú nghĩ ra Mẹ run dậy Hôm vừa rồi chú Đạt phóng viên báo người lao động hỏi mẹ Chỉ có biết anh nhà nhận được một bức điện từ Sài Gòn đánh ra không? Mẹ nói không biết Chú Đạt cho biết Thật đầu tội bố tôi chỉ là sai lầm trong việc quản lý tài chính và kinh doanh thôi Nhưng sau khi mất chất tàu do bọn di tản lấy đi Và nhất là sau khi có bức điện từ Sài Gòn đánh ra Thì án chuyển thành án chính trị Bức điện có nội dung là đã lót ổ xong, vào ngay. Người ta bảo chỉ có gián điệp mới điện cho nhau như thế. Anh tôi bật cười sòng sặc. Gián điệp ấy là gián điệp thật sự. Còn người ta ấy là bọn an ninh, ăn tương khởi điểm. Trình thám màn nằm, trình thám cái lò gạch. Mẹ nói tiếp. Chú Đạt còn hỏi mẹ, chị có tin là con tàu bị mất thật không? Thế mẹ trả lời thế nào? Mẹ tôi ấp ứng. Anh tôi đứng dậy, chém tay. Lắc đầu chua chát Thế thì còn lâu Bố mới được tha mẹ Mẹ tôi chật bạch bạc cả mặt mày Và trào nước mắt Có mỗi nỗi ân hận đang căn dứt Hoặc một uẩn khúc nào đó đang dây trở trong lòng bà Tôi biết đêm đêm mẹ tôi vẫn trở dậy tắp hương trên bàn thờ Bà vừa khóc vừa khấn vái Cầu xin tổ tiên ông bà nội ngoại phù hộ cho bố tôi qua khỏi được cơn tai họa đau đớn này Một cái thức được giá trị mình Thì chẳng bao giờ hạ mình cả Bố tôi là vậy Có lẽ vì nhận ra tính cách ấy của chồng mà nhiều lúc mẹ tôi cứ như thất thần hoàng sợ, lương tâm bà không yên ổn Hình như bà đã có một lầm lẫn, xa xảy nào đó, và bây giờ bà đang tự giày vò mình. Anh cả tôi có thể là một biến cách, phản ánh cả mặt mạnh, lẫn, mặt yếu trong tính cách của bố tôi. Từ cực đoan này nhảy sang cực đoan khác, mà lại có ly lãi biện hộ, đó là mặt trái của sự thông minh. Anh tôi giờ đây, bất chấp cả những tiêu chuẩn chất lý thông thường, Anh cố tình không hiểu cả hoàn cảnh khó khăn của một gia đình đang bị cả xã hội ruồng bỏ, không hiểu cả điều quá ư đơn giản là hàng ngày không tránh được việc phải ăn và như vậy là phải có một động tác là làm việc để kiếm tiền. Mấy tôi cày cục mãi mới xin được cho anh và làm một hợp tác xã đồ gỗ, cũng chỉ mong là anh có được công ăn việc làm thì sẽ nguôi ngoai nỗi hờn giận tích tụ trong người đi. Vậy mà anh lại thẳng tay khước từ. Ăn ngủ, nói, uống rượu, đó là mấy hành động chủ yếu của anh trong một ngày. Còn tối thì dạo này anh mất đầu vắng nhà. Có hôm 2 giờ sáng mới về Có sớm Thì thấy anh nằm cầm queo bên cửa sắt Một đêm nghe tiếng chó bi sủa Mẹ tôi ra mở cổng To lớn cành càng, chân giận ủng Ông Viền đã đứng trực ở mé bên Vừa thấy mẹ tôi ló ra liền thọc tay vào túi áo Cặp bốt ngất ngược Thế nào, cô Trang định chính thế nào Có muốn tôi hạ lệnh bắt thằng Cần không Mẹ tôi kinh hãi Biếu lấy tay ông Viền liếu lưỡi Sao, sao thế hả bác Thế nào, không biết thật hả Dạ, ngây dại như gái 18 thế cô em, câu cả kiến của cô nàng xinh đẹp hút thúc viện đấy. Trời! Chẳng có gì mà phải kêu trời cả, rồi còn là buôn lậu đánh bạc chơi gái, thành lưu manh chuyên nghiệp nữa cơ. Nhưng mà này! Làm như vô tình và tuần tay. Viện tròn cánh tay có ngón tay cột lên vai mẹ tôi, đầu hơi cúi xuống để cặp môi giày trờm vào bành tai mẹ tôi. Thế nào? Lo hả? Này, anh nói thật nha. Anh sẽ hết sức cứu giúp em, bởi vì từ rất lâu rồi. Anh đã... Cùng với việc truyền giọng xưng hô, anh em với mẹ tôi, một cách sống sược, ông nguyện vòng cánh tay kia ra sau lưng mẹ tôi, và ép mẹ tôi vào sát tấm thân lực lưỡng đang toát ra hơi rượu nồng của ông. Môi ông lập bập vào sổ sàng áp và má mẹ tôi, trong khi một tay của ông xoay đầu mẹ tôi lại để đối diện với mặt ông. Mẹ tôi vội đặt cả hai bàn tay vào ngực ông nén hơi, đầy mạnh, cố thoát ra khỏi vòng đai tay ông. Tình thế sẽ diễn ra thế nào nếu lúc đó không xuất hiện Bi? Nghe thấy mấy tiếng hoặc hoặc, mẹ tôi đã nhận thấy các đàn ông tợn tạo buông cả hai tay, giật lùi mấy bước rồi xoay người co càng chạy. Bốn chiếc răng nanh của Bi đã sung trận, nhưng ủng cao su đã cứu nguy cho chủ nó. Mẹ tôi tơi tả như cây chuối trong cơn bão đớn, trước cảnh xài đàn tan nghe, trong mắt đằng chồng con hư đằng con. Tối hôm sau nhìn anh tôi khật khờ trên cây ghế quên thuộc, mẹ tôi miếu máu. Cần, con có hiểu rằng lòng mẹ tan hát thế nào không Con xem đấy, gia sản bây giờ còn gì ngoài tấm phản ông bà ngoại để lại và ít trách vờ của bố con. còn có còn thương mẹ và em không hạ cần. Thật không ngờ, trước lời kêu gọi khẩn thiết ấy của mẹ tôi, thằng anh trai tôi hất hai con mắt đỏ nọc lên, nghe hàm răng ám khói, thở ra một câu hết sức bị tiện và bất ngờ. Chưa hết đâu, còn con Bi đấy. Tôi run hết cả người, mẹ tôi so vai ôm ngực rội lên cơn ho. Thằng anh tôi đứng dậy nghiến răng. Rồi tôi sẽ trả nợ các người. Ăn bánh thì trả tiền, đời có vay thì có trả thôi. Tôi đã chết đâu mà lo tôi trốn nợ. Đã đến tận cùng của sự đê tiện và chân cháo chưa? Thật là buồn đến tê dại cả người. Từ hôm ấy tôi phải để mắt tới con Bi. Bi theo đánh giá của thằng anh tôi là một tài sản, nghĩa là nó có thể biến thành tiền. Nhưng phòng bị với người ngay được, chứ phòng bị sao nổi với kẻ gian. Bi lại không phải là thứ đồ vật bé xíu để tôi đi đâu là có thể đút túi đem theo được. Tuy nhiên thứ hai ấy tôi đi học về, tôi vẫn thấy có điều gì quá bất ngờ khi Bi biến mất cùng với thằng anh tôi. Mẹ tôi lộng khóc các nơi tìm Bi, trở về mẹ tẫn thờ. Sao nó lại vội vàng như thế? Đêm thứ bảy tuần ấy, ông Viện dẫn một viên trung ý công an đến nhà tôi. Ông này 30 tuổi, mặt dám, má, có vết chạo dài như vết rách. Ông Viện có vẻ muốn làm lành với mẹ tôi, sau khi giới thiệu viên trung ý mới được đề cử về phường làm đồn phó. Nói rất ngọt ngào. Cô Trang à... Tôi và đồng chí đồn phó đã thông nhất với nhau rằng cô bản chất rất tốt, cô chỉ là nạn nhân đáng thông cảm thôi. Về trung ý suốt buổi trình nhíu mày, lúc sắp đứng dậy ra về mới ngẩn lên nhìn viền hất hàm. Cậu cả nhà này tên là Cần hả? Rồi cắn môi gật gật. Cần, Cần. Ừ, thế thì tôi nhớ, tôi nhớ. Chương 10 Con chó chun người lại, nó nhất định không chịu đi. Thật đâu là như vậy? Đêm thu dịu dịu, xương xa đầy mặt hồ, Mùi nước mát lẫn vị tanh của cá thật quen thuộc. Đám cỏ sau một ngày phơi mình trong vầng nắng thu rắt bỏng, dầu dầu héo và sai sai hương mật ngọt. Bãi cỏ ấy, đấu chừng đẫm máu một lần thắng oanh liệt, nó bao giờ quên được. Cả đến cái khối nước xanh long lanh khổng lồ soi vòng trời thu tím biếc đến nao lòng kia cũng vậy. Làm sao nó có thể quên được những chiều hè cùng cậu trù vùng vẫy thỏa chí trong làn nước mát mẹ ấy. Bị cái xích kéo giật thô lũ, còn cho biết là nó đang bị bứt ra khỏi vùng đất quen thuộc Nó phản kháng lại bằng sức chây Ý Nhưng một cú đá và mạng mỡ đau thắt tim Đã khiến nó nhận ra Tình thế bị bó buộc và bị đe dọa Thực sự của mình Thằng cha cầm xích kéo nói Mắt trăng giã gầy yếu như ma đói tiêu trị như ăn mày lại rất hay cáo bẩn Và xem cung cách thì có vẻ như Chính thằng cha cũng sợ hãi Cuộc đi có dáng nét một cuộc trốn trại khuất tất Trong mặt mà liệu cách đối xử với Cha này không tin thiện được là kết chắc Nhưng trong đối hắn ra mặt Cũng phải tính lại Quần vô lương thiếu nhân đức, đừng có dở bài tình cảm và nghị lý ra, thiệt thân và nguy tai có ngày. Con chó đi theo sợi xích dòng, đó là một cách đối phó khôn ngoan nhất. Tổ tiên nó, dòng giống nó vốn không phải là loài sinh vật ngu đần, nó lại là tinh hoa của bài đàn kia mà. Lát sau con chó cảm thấy sợi xích không còn căng trong tay gã đàn ông, có lúc sợi dây võng xuống, chạm đất, đã không còn dấu vết quen thuộc, cảm giác hứng hụt ít nhiều đã chế ngự cả gã đàn ông và con chó. Cả hai đều biết, thế là đã cùng nhau dẫn thân vào cuộc phiêu lưu và như vậy hai kẻ bơ vơ này phải nương tựa vào nhau, do đó trước hết cần tử tế với nhau. Cả hai cắt qua một ngóc phố, lần đầu tiên con chó biết được thành phố tỉnh lị vào ban đêm. Nhiều ánh điện quán, nó thấy chói mắt, ô tô xe máy gầm rú như một lũ sinh vật khùng biên, còn trên hẻ phố chật trội, thỉnh thoảng tai nó lại như bị đâm chọc vì những âm thanh đập phá phát ra từ những chiếc loa thùng. Thành phố mang đậm màu sắc tứ chiếng quần cư, mạnh ai, nấy làm, Mọi người chưa có được một khuôn mặt tinh thần sáng láng giống nhau. Con cháu cố ghi nhớ từng chi tiết phố sáng. Nhưng nó cảm thấy bị thôi miên và mất phương hướng dần. Gã đàn ông đã bỏ các đường phố lớn. Y ngoặt liên tục, thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn về sau như sợ có kẻ theo dõi. Rồi Y và con chó bắt đầu lần mò trong các ngõ phố nhỏ hẹp, lâm lội và tăm tối. Cuối cùng thì hình như đã không còn ánh điện. Cả hai cùng dò dẫm trên một con đường làng gồ ghề tối thui bại căng mắt mà giọng đồng từ hết cỡ, con chó mới nhận ra mờ mờ những lùm cây xấu cây nhãn và những khối nhà nhỏ tí lập lòe ánh đèn dầu, tất cả đều tan nhòa giữa ánh sao xa. Càng lúc đường càng gấp kỉnh, gã đàn đông bước thập thỏm như người mê ngủ, chốc chóc đã lại vang một tràng trời tục vì dẫm phải buồn. Môi buồn bốc lên khầm khầm, rồi đột nhiên sau một khúc ngoặt u và mũi con chó mùi đầm hoang nguyên thủy và văng lên trong không gian khúc hòa tấu hoan lạc của đám ếch nhái và côn trùng. Ngọn gió hoang hay hầy, hật hờ mơn trớn cảm giác con chó. Tim bỗng đập dồn cơ bắp nó dần dật, mạch sống bị dồn nén mấy lâu giờ bỗng thao thao tràn trề niềm hưng phấn là lạ. Tiếng cho cán ở đâu đó đã khiến gã đàn ông dừng lại. Bước lên bậc thang tam cấp một ngôi nhà gạch nhỏ, gã đàn ông thận trọng gọi mấy tiếng vào cánh cửa gỗ im lìm. Con chó đứng cạnh gã đàn ông, bỗng nhiên nó nghiêng tài, trong bóng tối. Ở cái ngách nhỏ cạnh căn nhà vừa có một con vật chui ra. Con chó khịt khịt đánh hơi, nó nhận ra từ con vật kia những dấu hiệu cùng loài. Ngay lúc ấy, nó nghe thấy con vật kia phát ra những tiếng hực hực đũng nệ và mừng rỡ. Bây giờ hình như trong nhà đã nhận ra tiếng gõ cửa, có người đã thức dậy. Vặn to ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng ngà Lo ra khai cửa đủ để con chó nhìn thấy con vật đang hí hở cạnh nó là một con chó cái lông trắng tai vành, bóc dáng thiếu nữ dậy thì thon thả. Nó liền đưa mõm sát vào con cái. Ôi Thì ra đây chính là niềm hưng phấn, là lạ, vừa bột phát của nó. Cánh cửa ọt ẹt mở ra. Một người trai trẻ cầm đèn ngó ra, gã đàn ông rất con chó buông xích khẽ gieo. Thái, may quá cậu có nhà. Sao đến khuya vậy? Có việc gì gấp thế? Cần, tớ phải bùng thôi, Thái ạ. Không nghiêng ổn à? Không, có hai lẽ. Một là thương mà già quá. thân Nam Nhi để mẹ tùi hồ nghèo nàn, cha tùi tội lại ăn bám nữa. Thật đáng treo cổ lên xà nhà, lại nữa thằng bán rách nó mới về làm đột phó công an phường mình. Thằng bán rách nào? Là có thằng nào nữa, thằng trung Ý chuyên dẫn mình đi cung hước. Hôm ấy từ buồng giam lên phòng cung, dọc đường trông thấy mấy mẩu thuốc lá, tớ thèm quá nên cúi xuống ngặt, nó trông thấy liền quát nạt rồi xô tới, dáng cho đỡ hai cái tắt nhảy đong đấm mắt, tớ ngã dúi ngã dụ xuống dọc nước thối. nhưng cứ phải câm lặng, nuốt nhục vào ngồi ở bàn cung. đưa cho tay vào túi tìm đầu mẩu thuốc còn sót định lấy ra hút cho đỡ thèm. Trong thế bảy Cái thằng đèo ấy lại đập bàn thét lớn Mày làm cái gì thế, thằng khốn Mà tống tớ hai quả thôi sơn vào ngực Không thể chịu nhục được nữa Thế là tớ trồm lên, chộp cái gạt tàn thuốc lá Bằng thủy tinh trên bàn, đập một phát vào mặt nó Má nó nhoe nhoét đỏ nè Nó rút phát ngay súng ngắn ra Không có ông thừa giám thị nhân hậu Thì tớ đã ra ma ngay từ hôm ấy rồi Chứ không phải chỉ là thêm 2 năm tù nữa là bốn đâu Thằng đấy thì ác có tiếng rồi Nghe nói nó suýt bị đuổi ra khỏi ngành đấy Khảo trang người ta mà lại lấy làm thích thú thì còn đâu là người nữa. Bây giờ định thế nào? Ở lại nhà thì thế nào cũng ăn đòn thù của nó là cái chắc. Có thể. Thành ra muốn hỏi ông, có phải một lần ông nói rằng ông của thằng em làm xế ở lâm trường Phú O. Thế thì ông gặp hên rồi. Sao? Thằng xế em tớ cho xe về đây mua gạo, mai ngược lên đó. Tớ cũng lên thăm dò xem sao. Ở nhà bây giờ đói quá, mà trên đó theo toàn em nói dạo này sầm ớt như đô hội, dân cấp xứ xô tới đào vàng. Tuyệt quá rồi Thái ơi. Ồ cái gì thế này À Hai người quên phút ngay chuyện đang nói Quay nhìn sang bên cạnh mình Trong ánh sáng mỡ gà non rộng từ cái đèn thái cầm tay Hai con chó một vàng một trắng đang díu vào nhau Trong hoạt cảnh truyền sinh của giống nòi Cô cậu bắt tình bên nhau chóng thế Con chó được của cậu đẹp nhỉ Định đem đi theo hả Tớ nhận túi định kéo nó đi Phát mại kiếm xuất xe tàu cho lại bán con chó đẹp thế Giữ nó lại cho nó làm vệ sĩ Còn tàu xe và tiền độ đường không lo Thằng dế em tớ sẽ bao hết. Cần thì làm kiểu vạn cho nó. Sợ gì? Này, lê trên ấy, có khi trúng quả đậm đấy. Hai con chó đã rời nhau, kết thúc cuộc ái ân, quay lại âu yếm liếm nắp nhau. Thái ngồi xuống vỗ nhẹ đầu con chó vàng. Này, nếu mày có con, bà của tao ở nhà sẽ giúp trông non thật cẩn thận cho. Yên tâm, đi với chúng tao nhá chương 11 Con chó liêm diêm hai con mắt, động cơ xe nổ đều đều, Sau cuộc ân ái, con chó vừa mệt mỏi vừa khoan khoái dễ chịu. Nó chập trần không ngủ được. Thùng xe lưng lửng các bị gạo 50 cân xếp rớt vào phía trong. Người đàn ông chủ con chó nằm ở phía trong ấy. Từ lúc nửa đêm, khi xe khởi hành, anh tưởng rằng lên xe sẽ ngủ được ngay. Ngủ để quên đi cái buổi hồi đau đớn ở khúc ngoặt này trong đời. Nhưng hóa ra, anh cũng chập trần. Hình ảnh hai con vật giao hoan thực hiện việc truyền di nói giống cái làng vàng trong vùng ký ức hình tượng của anh. Lạ là nó không gợi một cảm xúc tâm tối, bần tuổi nào, trái lại lòng anh nao dậy một niềm thương, một nỗi nhớ vô hình, nhưng trong sạch và buồn thâm thầm. Anh hé mắt nhìn con chó, nó có nhớ nó không? Anh muốn hỏi nó, lần đầu tiên anh thấy thương nó, muốn an ủi nó. Nó, thế là từ đây cũng như anh, từ bỏ một đời sống tự nhiên, yên hòa, dẫn mình vào một cuộc sống hoàn toàn vô định, trái với lẽ thông thường. Lẽ thông thường là cái đời sống được ổn định, được ấm no, học hành và yêu thương. Lẽ thông thường là vật và người ở đúng chỗ của mình, các chức phận được thực hiện không bị một lực cản. Con người sống giữ tự nhiên và nhân quần không bao giờ phải lo âu và chạy trốn. Trời đang sang phần hôm sau, nhưng càng lên, ngược, xương càng dày, đã có nhiều khúc gấp và dốc mỗi lúc một cao. Xe gầm từng đất dài nặng nhọc, Dầu đia gen bị đốt cháy khét lẹt quần và thùng xe mịt mù. Buồn biết bao cuộc trốn trại này của anh. Buồn đau biết bao những ngày sống của anh. Nằm trong xó thùng xe cùng con chó, anh đang làng ra một góc cuộc sống để nghĩ về mình, để ngắm cái chân dung mình. Hóa ra cuộc sống là một dòng chảy liên tục, và con người thế như một kẻ vô tâm và hèn đớn, chẳng hề có một chút năng lực nào cưỡng lại được. Hóa ra anh cũng chẳng phải là một con người hiền lương, cũng có hiểu biết sâu xa, mà biết hiệu trình mình để luôn là thế cân bằng, điềm tĩnh và tự tin như cha của anh. Anh thực sự là một thằng khùng và liên tục đánh mất mình. Anh nổi sung với mấy người công an, anh đánh nhau với thằng Xuân Trương, anh trả thù ông Trung Nghĩ và ở trong tù, anh sống với bọn đầu gấu, chịu sự hạ nhục của chúng, đối trọi với chúng như một kẻ cùng bầy đàn, anh tàn bạo, anh ba que sỏ đá, anh du côn có hạng với mẹ. Anh, anh là đứa con khốn nạn vô lương, không thể tha thứ được. Và sau cùng anh hiện nguyên hình là một thằng hèn mặt Đánh các con chó để chạy trốn khỏi đoàn thù Tóm lại là bắt đầu từ một cơn khủng Người xưa nói Gieo hành động Được thói quen Gieo thói quen Gạt tính cách Gieo tính cách Nhận số phận Số phận anh là chui rút trong cái thùng xe Đầy gạo này để chạy trốn đây Khốn nạn thế Nhưng ý nghĩ buồn nàn về bản thân mình Khiến anh mệt mỏi dã rời Lát sau trong lơ mơ, anh thấy phía sau xe vừa leo lên hai bóng người, nghe tiếng họ như qua ống nghe của máy điện thoại. Tất cả đều xa lắc, nhưng anh nhận ra đó là tiếng của một người đàn ông và một phụ nữ trẻ. Tiếng người đàn ông có một tần số rất quen, chính gã tỏa ra mùi thuốc lá có tầm ác viện, và anh đã bị hơi thuốc nọ đưa vào cơn mê. Trong cơn mê ảo anh nghe thấy người đàn ông giít lên và tiếng phụ nữ trẻ kêu la, tiếng dậy dùa, tiếng đấm đá. Và sau cùng anh thiếp đi trong tiếng khóc tấm tức Của người phụ nữ nọ Bây giờ thì chiếc xe đã động lại Chơi sáng bạch Quang xe in ngỏi tiếng giao của các hàng quà Thái và chú em lái xe Chắc là đã xuống xe Mở mắt nhìn ra phía sau thủng xe Anh nhận ra khuôn hình bán thân của một phụ nữ trẻ Chị đang đưa tay cào mái tóc rối Vậy ế hoài mệt nhọc Gã đàn ông đi cùng chị Hình như đã xuống xe để ăn sáng Chắc là vậy Vì ở trên một bì gạo, anh nhìn thấy một đôi dép Thái Lan màu gan gà ngoại cỡ. Ôi giời! Người phụ nữ bới tóc xong, bật hàng khuy ngực định thay áo, trật giật thột con người lại. Thấy anh và con chó lục đục ở sâu trong thủng xe, chị vội khép hai tà áo che ngực. Đó là một thiếu phụ trặc 25 tuổi, tầm thước, chị có gương mặt trái xoan, nhẹ nhõm. Với đôi mắt hai mí buồn buồn, ở đôi mắt trái có một nốt ruồi nhỏ. Ý tứ anh để tay ấn đầu con chó xuống và quay mặt vào thùng xe lát sau đợi người phụ nữ thay áo xong anh mới ngồi dậy quay ra chiếc áo lụa màu vàng ngà cắt may lấy rất khít với những là công mềm mại trên thân hình thiếu phụ chào chị chị cũng ngược à anh dịch lưu ra phía ngoài cất tiếng người thiếu phụ cuối mặt ngựa ngập Dạ thưa anh em lên phụ o ạ Hình như có một người nữ cùng đi với chị Dạ vâng ạ ông ấy người cùng đàn em bây giờ em cùng đi em không muốn đi nhưng cực chẳng đã Nhà em hy sinh ở Campuchia, cha nhận ra mình quá vội vàng dốc bầu tâm sự, người phụ nữ liền mím môi ngẩng lên. Chỉ đưa tay quệt vệt nước mắt ở đôi mắt và truyền "Anh ơi, từ đây đến Phú O có còn xa không?" "Tôi cũng nghe nói từ từ lên trên đấy bao giờ. Ông đảm bảo em lên nấu cơm cho bọn ông ấy, rồi ông ấy sẽ cấp cho em một số tiền đồ để công dưỡng bố mẹ già bên em và bên chồng em, nghe nói họ đào vàng giàu lắm, cả vùng ấy chỗ nào cũng có vàng." Con chợt trống chân đứng giật, dụ mình Phía sau thùng xe có tiếng đàn ông cười khỉnh khịch, con chó sổ một tiếng, một gã đàn ông to ngang vừa leo lên, ngoái cổ ra cạnh xe, hất tay ra phía trước, thúc, xong rồi, đi thôi. Anh vội quay mặt vào xe, người run lên như cơn sốt rét, trời, có lẽ nào lại là nó, thằng đậu đầu gấu, nó bị trung thân kia mà. Gã đàn ông chui vào trong xe, ngồi xuống cạnh thiếu phụ, vừa thở e e, vừa bê một cái túi vài nặng lên đồng và lôi từ trong đó ra một sâu bánh trưng 4-5 cái, to ngang quá khổ, vai nổi u, bụng chảy. Dâu mép quạp hợp với bộ dâu cẩm đen nhánh thành một vòng tròn khoanh cái miệng rộng có thể cắn một nhát hết nửa cái bánh trưng hai lạng. Y có dáng hình của một đô vật và một bộ mặt lục lâm. Ăn đê! Điều đàng làm gì cô giáo? Y đưa cho thiếu phụ một chiếc bánh. Nào ăn đi Ăn bánh thì trả tiền đơn giản thế thôi. Đây là vậy. Nghĩ càng ít càng đơn giản thì càng dễ sống. Chả có gì mà phải ngượng d Đừng phức tạp hóa, quý tập hóa, đạo đức hóa cuộc sống. Giả hơi, ăn đi. Rồi vui vẻ cả thôi. Lên đó chúng tôi sẽ không để cô thiệt đâu. Đầu vào đầu ra, bọn này vốn chơi đẹp, tính đủ. <cười> anh gầm mặt xuống, run mắn người vì ốt hận. Mà tội nhục, anh cũng đã từng nói tương ngôn ngữ của nó. Ăn bánh thì trả tiền. Thế là mọi việc đã rõ ràng. Sau một ngày một đêm đi nhờ xe, anh cần tôi và anh Thái Bạn tù đã tới Phú O, một thị trấn sát biên giới phía Bắc ra nhập vào đám quân tứ Chiến tụ hội để làm bối vàng. Họ phát hiện ra gã đàn ông cùng đi nhờ xe với họ. Tên cứng đoạt thề xác người tiếp phụ trên thùng xe ô tô, chính là Đậu Đầu gống Đứng đầu đám côn đồ ở nhà tù, kẻ đã từng hành hạ xì nhục họ vô cùng tậm tệ khi họ mới vào tù. Thái bị tù trong hoàn cảnh rất thương tâm. Anh sống rất nghèo khổ, đi bộ bài năm về, ra sàn độc cái ba lô rách. Vô nghề nghiệp, lại phải nuôi một ông bố bại liệt và bốn đứa con người anh trai chết cách đó hai năm vì một tai nạn giao thông tập thể. Anh đói thường xuyên, nhà bữa cháo, bữa bí đỏ trừ cơm là bình thường. Bốn đứa trẻ, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ nhất 4 tuổi, ngày ngày thì với giác và ăn xin ở biến tàu bến xe. Anh thì lúc bốc vác, lúc bầu củi gánh nước thuê, thẳng hoặc thuê được chiếc xích lô của ai đó, gồm vài giờ kiếm được răm ngàn thì lại dành để thuốc thang cho bố. Một đêm rất mất vắng khách, bụng đói cồn cào, đạp chiếc xe không đến đầu ngõ nọ, người thấy mùi ngô nướng thơm lừng, lên bỏ xe nhảy xuống. Thoạt tiên là mua chịu. Không được mới mở miệng xin. Xin không được, mới liều lĩnh giờ cho cướp giật. Bị bắt lúc đang gặm giờ bắp ngô nướng. Anh há hốc màu ngơ ngác, chẳng kịp chui vết nhọ than dính hai bên mép. Xét về bản chất tội trạng, anh bị tòa kết án tù 18 tháng. Ở tù, thấy anh hiền lành gây ốm Bọn yêu tà cứ nhẹ anh mà nạt nộ sai phái. Anh cần tôi nhiều phen đứng ra bênh vực anh, và do vậy, lắm lúc khốn đốn bị đòn thù. Hai người thân nhau, từ chỗ cùng cảnh ngộ. Bây giờ hai người lại cố kết với nhau trong hoàn cảnh mới. Cuộc sống cơ cực nhiều bề, nghèo túng là một, vậy thì hãy thử xem. Biết đâu, vận hội mới lại đến. Tránh mặt tên đậu, để nó vào một góc trí nhớ. Họ bắt tay vào công việc làm ăn nữa Hai người hạ trại, dựng lều ở một eo đồi vắng, cách nơi khai thác vàng chừng một cây số. Hàng ngày bật dậy từ lúc trời mở sáng, nấu cơm xong, họ xách luôn đi cùng với đồ nghề, chăm mình việc công việc, cho tới tận tối mịt mới lặn lội trở về. Bi không bị bán nữa, suốt thời gian họ đi làm vắng, Bi giữ nhà, thực chỉ là một túp lều cho họ. Bi không ưa anh Cần, nhưng nó lại rất có cảm tình với anh Thái, anh Thái có biệt tài bắt trước tiếng chó kêu, mèo gào gà gáy. Anh hay trêu đùa Bi. Đôi lúc trong khi đùa giỡn với Bi, anh phát ra tiếng kêu của con chó cái trắng nhà anh, khiến Bi ngẩn ngơ cả người chưa từng có một công việc, một phong trào nào có sức động viên lớn lao và khiến con người vào cuộc đã mê cuồng như việc đào vàng ở đây. Một huyện lỵ miền núi nhỏ teo, một vùng đất vô danh về dân số lẻ tẻ, vì chẳng có đặc sản gì lại chẳng bao giờ phấn đấu đặt cách chế tiêu kế hoạch kinh tế. Vậy mà bỗng chốc danh tiếng vang lừng, tỏa ra sức hút 500. chấm, lôi kéo cả lũ lũ người về đây, thiết lập hẳn một tổ chức xã hội mới và các giai tầng mới. Có một đời sống vật chất tinh thần hẳn mọi nơi. Tông đầu phát hiện ra vàng, đầu có phải thuộc về ngành điện chất. Chính là mấy anh hàng phở mồ Việt tìm thấy cái cổ quý ấy ở dạ dày giống này. Thế là hàng ngày họ cứ lúi húi đào đất ở bên suối, rồi cặm cụi đãi đạc ở ngay làn nước suối ấy, lặng lẽ ăn mảnh, không cho ai hay. Tới khi họ lên nhà lầu, sắm xe cúp, mua đầu video, lúc ấy thiên hạ mới ngã ngửa người ra, và thế là nhau lên cả như ngộ độc. Hóa ra ông tạo hóa chơi khăm Bấy lâu ông dấu vàng trong lớp mạch xa khoáng trải ngầm dưới một bề mặt tiêu tụy úa tàn cần cỗi, trong cái gì cũng chẳng lên. Này bề dấu biến đổi, đất chỗ trồi, chỗ sụt, chỗ lở, chỗ mòn, vàng cố mới nổi lên lấm tấm như giải ngân hà, cua đội càng vàng lộ thiên. Câu sống truyền từ xưa lại, hay mới được sáng tạo, hóa ra ứng nghiệm ngay ở đây. Ở đây cua đội càng cả loa thật, chẳng gì lan truyền nhanh bằng lời sấm, còn bằng mấy hịch kêu gọi. Dân tứ xứ đổ về háo hức như trại hội mùa xuân nở tơi vụ hùng. Khi con người còn hoang sơ giữa tự nhiên, tưởng như phèn này thì cả triệu triệu người trong khắp nước đang thất nghiệp, đang là lao động dư thừa, đang khốn khổ vì ngày hai lần đỏ lửa cũng có thể trở thành tỷ phú trong chốc lát. Học trò tốt nghiệp phổ thông, sinh viên ra trường chưa có công ơn việc làm, lao động hết hợp đồng từ nước ngoài mới bay về nước, bộ đội phục viên chẳng biết nghề ngẫm gì, nhà nông chán cảnh làm ăn khó nhọc, tư nhân bốn bán lỗ, cải thất cương lự vật Đám nhân viên nhà nước nghèo kiết truyền kiếp, những kẻ mới hết án tù chưa biết gửi mình vào đâu như con hồi giữa xã hội vô trùng. Trăm ngàn tình huống và duyên cơ thúc đẩy cuộc tụ tập bắt nháo này. Hàng ngày gần vạn con người dài dọc hai bờ suối hậm hụi đà bới, họ quên cả thân xác mình. Họ chẳng có biết đâu là luật lệ, đâu là ruộng đất đền miếu. Người thấy mùi vàng lập tức cả bầy đàn xô tới, nổi cơn si cuồng chiếm đoạt. Phố huyện phình to, lè đẹt màu sắc hội hè đình đám. Đô thị hàng quán mọc như nấm sau mưa, lại lộ toẹt ra cái hình tích của sự ăn chơi xả láng, sự tàn phá tàn bạo và thối hoang tàn qua đáng. Chẳng ngày nào không có chuyện tranh cướp vô sát, lừa bịp kiện cáo nhào. Trong ba ngày lại xảy ra một vụ án mạng không hiểu nổi nguyên cớ và vô tang. Toàn bộ sự kiện và phong màn của bức tranh lịch sử này, bí Bi không biết. Bi ở ngoài khúc điệu cùng loạn của cơn kim tiền và kinh thiên, bí Bi không biết đến những quy luật thống trị mới đã phát sinh và con người tưởng là đến đây để tìm kiếm tự do. Hóa ra, lại là đưa mình và môi trường khống chế của bạo lực và đồng tiền. Bị không biết đến cả nỗi khó nhọc của anh cần tôi và anh Thái. Họ đã bởi rất vất vả mà thu hoạch chẳng được là bao. Phần vì họ đến muộn, những miếng ngon đã bị chiếm cứ chia phần. Phần vì họ bị ăn chặn đủ điều dưới mọi hình thức. Tuần lễ đầu họ gặp may, mỗi người được một lọ penicillin vải vàng. Tuần lễ sau, người ế ẩm, chân tay bột bạt mà chẳng được nổi một hạt nhỏ, nhẫn nại. Họ âm thầm chịu đựng và ra sức nào đãi cả hai cùng một sở nguyện đẹp đẽ và xót xa dẫn lên một tí để tạo ra một cơ sở vững vàng cho một đời sống công dân lương thiện nghèo thì hèn giàu thì hợp đói thì kêu cũng thành chó sói có no đủ mới nói chuyện tử tế được hai người có đây là một cơ hội có 102 để họ chuyển đổi xong một đoạn đời mới Dương anh cần tôi sau cơn phản tình trên tùng xe anh mới nhận ra anh cũng vẫn có một lớp xa khoáng chứa vàng ẩn tàng trong mình Tuy nhiên, vào tháng thứ tư, hai người đã gặp may lớn. Họ đã được một khối đá to bằng cái mũ chứa ba cây vàng bên trong, bán được hơn 5 triệu đồng. Do sự kiện đấy, họ quyết định thuê thợ sửa sang nhà cửa và nghỉ ngơi một tuần. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Chó Bi, Đời Liêu Đạt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon rất.